phần bùa. Giáo sư, con đã theo hơn hai ca mổ kiểu này rồi. Làm phụ mổ hơn mười ca. Khi đó con nắm chắc nên mới dám mổ. Cuối cùng vẫn là viện phó trường ký tên ạ. Ông cụ hử lạnh. Nó ký tên thì thế nào? Bao nhiêu con mắt trồng vào? Chuyện này giấu được ai? Hai đứa trúng bầy to gan quá. Thằng nhóc đó có ý muốn bồi dưỡng cậu. Tiếc là ngay chính nó cũng chẳng có phong độ gì. Tôi thấy nó... Cả đời này cũng chỉ làm được cái chức viện phó thôi Suốt ngày bị người ta đè đầu cưỡi cổ Ông cụ lại thở dài Mấy cái thằng học trò của tôi Chẳng thằng nào biết xử thế cả Đứa nào đứa nấy đều ngao mạn Tư tưởng mồi cho thật tốt là xong Người trẻ tuổi tài năng lồ lộ Trước sau không thỏa đáng Hồi tôi còn trẻ Cũng không nghĩ ra được mấy chuyện đó Ý mình chuyên môn khá Đắc tội một số người Họ vô tình cố ý đàn áp cậu, không cho cậu cơ hội đứng mổ, không cho cậu mở phòng khám. Người bệnh không biết đến cậu, thì cậu làm gì có cơ hội rèn luyện. Tiểu trương nó nóng vội quá. Các cậu đừng tưởng tôi bây giờ vẻ vang. Đó đều là nhờ bệnh nhân cả đấy. Mấy người trẻ tuổi các cậu đừng có giống như tôi. Đến khi già rồi mới coi như có chút giá trị trong mắt người khác. Ông hơi ngừng lại, nhấp một ngụm nước. Thói đời bây giờ, không thể làm anh hùng cái thế được đâu. Trước tiên phải bảo vệ bản thân thật tốt, nhìn ra trồng rộng một chút. Con đường sau này mới dễ đi. Con đường này mà đi thuận lợi rồi thì mới có thể chữa thêm cho nhiều bệnh nhân, làm một bác sĩ tốt. Ông cụ vị bàn đứng dậy. Cậu còn trẻ, đừng bắt trước thằng Trương, sợ ở đâu mà chẳng bần đục. Ông cụ ngừng lại một chốc, khoát tay nói. Cậu đi đi, bảo người ta lái xe đến dưới lầu. Lục trình vũ vội nghe theo, đang quay người định bước ra cửa, lại bị ân sư gọi lại. Ông cụ cầm tách trà lên, ánh mắt lấp lánh ý cười. Thằng nhóc, ca mồ đó, thực ra cậu mổ cũng ổn đấy. Lục trình vũ nghĩ tới những lời giáo sư nói, cũng biết ông đang đề cập đến chuyện gì. Đang đi về phía khu phòng bệnh thì đồ nhiễm gọi điện tới, bảo anh tối qua thăm con. Tiện thể ăn cơm tối luôn Nhưng hôm nay anh trực đêm Đành giải thích hai tuần nay đã xếp kín lịch rồi Từ tháng sau có lẽ sẽ khá hơn Ngày vậy đối nhiễm hơi thất vọng Sực nhớ ra một chuyện bèn bảo anh Bố cứ nhất định đòi làm tiệc Trăm ngày cho đá của ấy Lục trình vũ thấy Giọng cô có vẻ không vui lắm Bèn nói Nếu em không muốn đi Thì bỏ họ đừng có làm nữa Bao nhiêu việc như thế phiền phức Đối nhiễm nói Em cũng cảm thấy không cần ừ, Đá quậy sắp được 4 tháng rồi Nhưng bố bảo đá quậy lúc đầy tháng Vì bị ốm nên không mở tiệc Lần này nhất định phải làm Hơn nữa ông nội cũng muốn gặp thằng chất đích tôn Lục trình vũ ngẫm nghĩ Thế thì chủ nhật này đi Đúng hôm anh nghỉ Em nói với bố chúng ta cùng tới thăm ông nội luôn là xong Đổi nhiễm cảm thấy như vậy không tệ Bèn đồng ý Ai rẻ buổi tối ông Lục lại gọi điện tới, không chỉ bảo đối nhiễm bế con qua đó, mà còn mời cả ba vương vĩ lệ cùng đi. Ông bảo ông nội tuổi đã cao, không tiện ra ngoài, vì thế bèn bàn nhau mời đầu bếp về nhà nấu, bày mấy món trên bàn tiệc, mọi người cùng liên hoan. Đối nhiễm nói ý tứ của Lục Trình Vũ, ông Lục không đồng ý. Mấy đứa thành niên các con cứ sợ phiền phức, thăm ông nội là một chuyện, đãi việc là một chuyện khác, cứ chủ nhật này đi mừng tuổi cho thằng bé. Không mời nhiều người, chỉ họ hàng trong nhà thôi. Cuối cùng ông nhấn mạnh, nhất định phải mời bà trông thông gia tới. Đến lúc đó, ông sẽ cho xe qua đón. đồ nhiễm chẳng biết làm thế nào, vừa lo lắng tôn huệ quốc rửa trò, mẹ mình đi rồi chắc chắn không thoải mái. Huống chi thời gian vừa qua, bà vất vả trông cháu, trong lòng đã hơi oán thán, nhà thông gia hờ một chút là nổi giận lôi đình, tâm lý không chịu nổi kích động. Nếu hai người này chạm mặt nhau, thì sẽ không biết làm thế nào. Nghĩ một lúc cuối cùng cô bảo bà Vương Vĩ Lệ Hay là mẹ ở nhà nghỉ ngơi một hôm Không cần phải ăn một bữa cháo mà chạy bao quãng đồng Chẳng thân quen gì cũng chẳng có gì hay ho Bà Vương Vĩ Lệ không đồng ý Tiệc trăm ngày của cháu ngoại tôi tôi phải đi Huống trì ông nội thằng Vũ cũng ở đó Người ta đã có lời Chúng ta đến thăm ông cổ cũng là điều nên làm Cổ không cãi được Đành thuận theo ý bà Chủ nhật ông lục quả nhiên cho xe tới đón sớm Còn bảo Lục Trình Vũ đi theo để giúp bé cháu Thấy vậy bà Vương Vĩ Lệ cầm thầm nói nhỏ với con gái Không nói tới những chuyện thất đức hồ đồ của bố chồng con hồi trước Về mặt lễ nghĩa Ông ấy đối với chúng ta rất chu đáo Cô nói Bình thường tiếp xúc với ông ấy cũng vẫn ổn Chỉ có bà Tôn Huệ Quốc kia là lăng nhăng thôi Bà Vương Vĩ Lệ nói Phụ nữ tâm tính thế đa phần mạnh mẽ, háo thắng, không chịu được một chút thì thôi. Bình thường con nói năng cũng không để ý, chắc là lại vô tình đắc tội với bà ta rồi. Đổi nhiễm ra chiều nghĩ ngợi, tôn huệ quốc ghia đa phần là chủ động công kích cô. Nếu bảo cô đắc tội với bà ta thì chẳng qua là nảy sinh hiểm khích vì chuyện của tô mạt hồi trước. Bên cạnh đó, dù nghỉ thay ca nhưng lục trình vũ vẫn phải đi thăm bệnh nên không rảnh rỗi. Anh nói buổi trưa anh mới tới. Hai mẹ con bèn đưa đá cuội tới nơi của lão Lục Lão Thái ra trước, một căn biệt thự riêng ven hồ. Bà Vương Vĩ Lệ đưa mắt quan sát xung quanh, căn biệt thự này phía trước, phía sau đều có sân. Xa xa còn có sân gôn, cỏ xanh mướt, sóng vỗ rào rạt, không khí trong lành. Bà nghĩ bụng, khi về già có thể được hưởng phúc phận này cũng rất đáng. Ông Lục rất khách sáo, vừa bế thằng cháu không rời tay, vừa mời bà vào bên trong. Tôn Nguyễn Quốc và cô của Lục Trình Vũ đều đang ngồi đó, họ hàng bạn bè cũng đến gần đủ. Thấy bà Vương Vĩ Lệ tới thì trò chuyện xã giao vài câu nhưng lại chẳng nhiệt tình với đồ nhiễm như lần trước. Đồ nhiễm không để tâm lắm, cô biết với gia tộc này, sự có mặt của mình có phần giống như người ngoài xâm nhập, sự bài xích trong thời gian ngắn cũng thường gặp nên không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bà Vương Vĩ Lệ lại không thoải mái. Thấy con gái mình chào bà Tôn Hội Quốc mà người ta chẳng thèm để ý, đi chào cái bà cô gì đó cũng chỉ ưu nhạt một tiếng. Ngoài ông thông gia và ông nội còn bình thường, còn những người khác đều tỏ ra vẻ lạnh nhạt. Bà không nén được, bèn kéo con gái ra một góc hỏi. Này, sao nhà người ta lại lạnh nhạt với con như thế? Thế là làm sao? Cô đáp qua loa. Vẫn ổn mà, con có thấy gì đâu. Bà Vương Vĩ Lệ hơi bực. Vẫn ổn, vẫn ổn. Người ta vinh mặt lên tận trời rồi con còn vẫn thấy ổn. Đúng là chẳng biết mình nhìn mặt người khác như thế nào cả. Cô nghĩ bụng. Con có phải là đồng nhân dân tệ đâu. Làm sao mà bắt người ta nhìn thấy con là nhào ngay đến được. Làm hết bổn phận của mình là được rồi. Dù vậy, về cơ bản cũng vẫn ổn thỏa Cho tới khi ăn cơm trưa, mọi người nói chuyện chủ yếu về vấn đề con cái. Bà Tôn Nguyễn Quốc bế đá cuội luôn mồm cảm thán. Ây cha, thằng bé này mũi cao mày rậm, nhìn là biết đúng là con cháu nhà họ lục Bà ta lại nói, có điều da không được trắng lắm, giống mẹ nó Bà Vương Vĩ Lệ cười nói Ây da, ưu điểm toàn là của nhà bà, khuyết điểm là của nhà tôi hết Thằng bé này cũng biết cách chọn thật Ngay vậy đồ nhiễm chỉ muốn cười Nhìn sang thấy Lục Trình Trình vẫn đang kìm nén ở một bên Hai chị em bất giác đưa mắt nhìn nhau Ông Lục vội nói Tôi thấy cháu tôi mắt to mũi xinh Con người đen lái lái Rất giống đồ nhiễm, rất xinh Đồ ăn bầy biện đầy đủ Bố nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện Nói chuyện, điện thoại cứ ăn trước Không cần phải đợi anh Anh vừa tiếp nhận một ca bệnh nặng Nhất thời không về ngay được Đội Niệm đã quá quen với việc này, anh chẳng có lúc nào là đúng giờ cả, bình thường đến trễ 1 tiếng coi như ông trời đã thương tình lắm rồi. Bữa cơm này diễn ra bình thường, hơn 1 tiếng đồng hồ là xong, bà Tôn Huệ Quốc gọi mấy người đi cùng chơi mặt trược. Lục lão thái gia sức khỏe cường tráng, đam mê đánh gol, ông Lục bèn bê cháu trai đưa mấy người khách nam theo ông cụ tới sân gol phía trước. Trước khi đi, ông thấy bà Tôn Huệ Quốc chơi mặt trược, không để ý gì đến bà thông gia. Không khỏi nói mấy câu, khiến bà ta phải rơi ghế, gọi người khác đến thay. Bà Tôn Nguyễn Quốc khách khí với bà Vương Vĩ Lệ một hồi. Bà Vương Vĩ Lệ thấy bà ta giả vơ giả vịt bền từ chối. Bà cũng không thích mấy người này, càng không có hứng thú tham gia. Bây giờ đồ nhiễm đang ở trong bếp dưới lầu rửa bình sữa cho con. Cô mang theo mấy bình sữa cho thằng bé, uống nước quả, uống sữa đều dùng riêng. Rửa xong còn phải cho vào luộc khử trùng. Ông Lục thấy vậy đành dặn dò con gái. Trình Trình, hay là con đi với Sỉ Vương cùng ra ngoài đi dạo với bọn bố. Phong cảnh trên núi đẹp lắm. Lục Trình Trình vâng lời, khoác tay bà Vương Vĩ Lệ đi ra bên ngoài. Ra đến cửa, thấy sắc trời âm u, bên hồ lại hơi nổi gió. Bà Vương Mỹ Lệ thấy lạnh, nhớ ra áo khoác vẫn để ở trên lầu. Bà bèn bảo mọi người đi trước, còn bà với Trình Trình quay lại lấy. Vừa đặt chân lên lầu, Chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cô Lục trình trình nói phải đó em cũng không thích con bé bây giờ lắm người lớn nói một câu mà nó cãi một câuố lễ mồm mép quá là đáo để bà Tôn Hợ Quốc ra một quân bài Hừm, cô không thấy người ta làm nghề gì hay sao bán thuốc đấy mồm mép không sắp xảo thì làm sao nổi lục trình trình đang định bước vào thì bị bào Vương với lệ kéo lại giải hiệu cho cô đừng lên tiếng Hai người cứ đứng ở cửa lắng nghe. Một người họ hàng khác nói Trình Dược Viên hả? Tôi nghe nói nghề này dối dành lắm. Người giỏi giỏi một tí thì phải đi ngồi vào lòng bác sĩ. Không giỏi thì không biết thế nào. Chả nói được. Hơn nữa cái nghề này cũng không ổn định. Tôn Huệ Quốc thờ dài Thằng cả nhà tôi cũng không biết là làm sao nữa. Bà cô Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lên tiếng Nói ra thì em vẫn thích cái con bé lần trước của thằng Vũ hơn Nói chuyện nhỏ nhẹ Tính tình đơn giản lại có học vấn gia cảnh cũng tốt Bà ta bật cười Em cứ nhớ mãi Thằng Vũ hồi đó còn là một thằng nhóc con Hẹn hò với cô bé đó vì em bắt gặp Hai đứa nó ngược đó cả mặt Tuổi trẻ đúng là thú vị Sau đó nó còn dẫn cô bé đó đến nhà em ăn cơm mấy lần mà Cô bé đó được giấy dỗ rất tốt Con bé lần này Trước khi bọn nó kết hôn em mới gặp có một lần Chả hiểu nổi, chả ưa Người họ hàng kia bèn hỏi Cô bé hồi trước yêu còn lâu Điều kiện lại tốt Sao giờ lại tìm một con bé thế này Ngoài ngoại hình khá khẩm Mồm mép đáo để ra thì về học vấn Công việc gia đình đều chẳng bì được với đứa trước Chẳng hiểu lục đại công tử nhà ta nghĩ cái gì Con bé này cũng chẳng xứng với nó nhỉ Bà Tôn Huệ Quốc nói Trọng bụng có bầu rồi, lúc cưới về đã có rồi. Cậu cả với cô bé trước kia yêu nhau lâu như thế cũng không chia tay. Còn con bé bây giờ, trước khi cưới cũng chỉ qua lại mấy tháng. Con bé như thế, ra giá giáo thật cũng chẳng ra sao. Nhưng mà, tôi nghe nói, cô bé trước kia đến giờ vẫn còn vương vấn cậu cả nhà ta lắm. Có lần ông nhà tôi đi thăm con trai, còn bắt gặp hai đứa chúng nó đứng với nhau ở bãi đậu xe cơ mà. Cô Lục Trình Vũ nói, Cũng khó trách. Của bé tốt như vậy ai mà không thích Chắc là tặng vũ có những phút nhất thời sai lầm Em đây đã gặp nhiều người bụng dạ thâm hiểm như thế rồi Đàn ông sợ nhất là bị đám lấy như thế Lấy vợ vẫn nên lấy người đơn thuần một chút thì tốt hơn Người họ hàng kia lắc đầu Chứ còn gì nữa Mấy con bé trẻ tuổi bây giờ không đơn giản đâu Vì nhà trai giàu có mà không từ thủ đoạn tranh giành Đàn ông một khi đã yếu mềm làm gì có ai thoát ra được Thôi mà có đứa con gái như thế, tôi chả tác cho vỡ mồm ra ấy. Bà Tôn Huệ Quốc cười. Con nhà bác được nuôi dậy đầy đủ, đâu có thể mấy đồng tiền này. Hết chương 8 phần 3, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Người đọc Annie, chương 8 phần 4 Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa Càng lúc càng nổi cơn lôi đình Càng nghe lòng càng dối bời Lòng bàn tay lúc thì lạnh toát Lúc lại run lên Mặt biến sắc Cơn giận bỗng chốc Không tiện xả ra với người ngoài Chưa biết chừng người ta còn nói đúng Máu nóng bốc lên đầu Bà không thể nghe tiếp được nữa Quay người chạy xuống dưới nhà Vào bếp tìm con gái Bà vung tay tát cùng một cái này đom đóm Đồ nhiễm không hiểu chuyện gì Bà hoàng nhìn mẹ Bà gần giọng nhưng lửa giận vẫn ngụt ngụt. đế tiện! Lúc tao đẻ mày ra, không cho mày xương cốt hay sao? đồ nhiễm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa hoảng hốt vừa hổ thẹn, vừa bực bội, lại không thể cãi với bà. Cô ngước mắt lên thấy lục trình trình đang đứng ngẩn tò te ngoài cửa, không khỏi hạ giọng nói. Mẹ, có chuyện gì về nhà rồi nói? Mình về nhà thôi. Bà Vương Vĩ Lệ đồng nghĩ được nhiều đến thế, giận dữ nói. Mày còn biết đến mặt mũi à? Cái mặt già nơi của tao đã bị mày quăng đi mất rồi Nếu bố mày mà hay không biết có đội mồ dậy nữa không? Mày, nếu lúc đầu tao biết chuyện là như thế Tao đã kéo mày đến bệnh viện bỏ đứa bé đi chứ không bao giờ cho mày làm đám cưới Chẳng trách sao tao thấy nó đối với mày không lạnh không nóng, không rõ ràng Thì ra mày sen vào giữa nhà người ta Bây giờ người ta vẫn còn dây dưa với người trước mày có biết không? Đồ nhiễm đã hiểu ra phần nào vội nói Trước khi cưới Con căn bản không biết những chuyện trước đây của anh ấy Bà Vương Vĩ Lệ cười lạnh Thế sau khi cưới mẹ biết rồi đúng không? Biết rồi mà vẫn sống được à? Khổ thân quá nhỉ Đồ nhiễm nói Mẹ nghe mấy lời nói xàm này ở đâu? Lục Trinh vũ không phải là người như thế Còn tin anh ấy Bà Vương Vĩ Lệ nói Lời nói xàm nào Bà chỉ lay tay lên trên lầu Cả họ người ta đang tụ tập ở đó Nói mày đấy Họ có, có cô con gái trước tốt bao nhiêu Nói tình cảm của người ta mặn nồng đến thế nào Mà là nói xa mà Mày tin nó thì làm được gì Cho dù nó có tốt đến đâu cái gì cũng tốt Tốt đến tận rời Chỉ cần nó tốt với mày Thì không tốt cũng vứt đi Lúc trước đồ nhiễm chỉ thấy hoảng hốt Khi nghe đến nửa câu sau Tim cô bỗng nghẹn lại không nói rõ được là tư vị gì, chỉ cảm thấy tức tối, khó chịu lạ thường. Bà Vương Vĩ Lệ lại nói, người nhà nó đối xử với con như thế nào, chẳng phải là chịu ảnh hưởng của nó hay sao? Nó không coi con ra gì, người nhà nó lại càng không coi con ra gì, uổng công mẹ thức khuya dậy sớm chăm con cho nhà nó, còn người ta thì cười nhạo sau lưng. Đúng là mất mặt. Đồ nhiễm đứng đó, Chỉ có thể cố gắng không tỏ vẻ gì Nhưng trong lòng không thể bình yên Nhất thời lơ đánh Ngón tay chạm vào mép nồi nước sôi bỏng rát Nhưng cô cũng không thấy đau Bà Vương Vĩ Lệ đang định nói thêm gì đó Thì nghe thấy Lục Trình Trình đứng phía sau khẽ gọi Anh hai Lúc này mới phát hiện ra Lục Trình Vũ không biết đã bước vào từ bao giờ Ông Lục vì nhìn thấy xe của con trai từ xa Nên cũng bế cháu về Đúng lúc hai người lần lượt đi vào nhà Nhìn thấy con rể Bà Vương Vĩ Lệ lại càng thêm giận dữ Bèn nói Mẹ thấy, hai đứa sau này cũng chẳng có kết quả tốt đâu, tốt nhất là ly hôn cho xong. Lời vừa nói ra, bốn người còn lại đều bàng hoàng. Bà Vương Vĩ Lệ nói được ra miệng thì nhẹ cả người, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Nói những lời này trước mặt con rể có phải là thiếu chừng mực không? Thế chẳng phải là chặn đường lui của người ta, càng khích thêm mâu thuẫn hay sao? Đằng lúc hơi hủy hận, nhìn thấy vẻ mặt hoàng hốt bất giác của con gái, bà lại lập tức hận sắt không thành ngang. Lửa hận lại bốc lên Sao Con không nỡ à Mẹ thấy con yêu nó đến mụ mị ra rồi Mặt đồi nhiễm thoáng Đỏ bừng đến tận mang tay Đứng như trời trồng không nói câu nào Bà Vương Vĩ Lệ hừ lạnh Sau này Chỉ mình con chịu thiệt thôi Bà tức tối Không thèm đếm xỉa đến ai Nhất chân đi thẳng ra ngoài Còn dễ gọi lại bà cũng chẳng màng Cho đến khi bước ra cửa mới thấy ông Lục đang đứng bên ngoài Bà Vương Vĩ Lệ giật mình, không biết ông ta đã nghe được bao nhiêu. Ông già một tay bế cháu, một tay kéo bà lại hòa giải. Bà thông ra, bà đừng giận vội, có gì từ từ nói. Có phải bọn trẻ không hiểu chuyện nên làm bà giận không? thanh niên bây giờ nó toàn thế mà. Vợ chồng hục hạc là chuyện thường ngày ở huyện. Đừng mắng tụi nó, có gì thì dậy lại. Bà Vương Vĩ Lệ cười lạnh. <cười> Còn ai người ấy dậy? Con tôi tôi hiểu. Nó ở trước mặt người khác rất hiểu chuyện Chỉ có ở trước mặt tôi là không hiểu chuyện thôi Tôi chỉ không hiểu Con tôi rõ ràng là một đứa tử tế Gà đến nhà người ta Sinh cả con cho người ta rồi Một lòng một dạ sống yên ổn Sao vẫn còn bị người ta ức hiếp Vẫn phải để ý nét mặt của người khác là sao Ông Lục cũng điếng người Xung quanh cũng chỉ có mấy người đó Ông không khỏi cười sượng sùng ừ, chuyện, chuyện này Sao lại nói vậy Bà Vương Vĩ Lệ thở hắt ra. <cười> Chuyện này thì ông thông ra đừng hỏi tôi. Phải hỏi người nhà ông ấy. Ông Lục quay sang nhìn con trai, rồi lại nhìn con gái. Đang lúc ngờ vực thì bà Vương Vĩ Lệ lắc đầu, bước ra cổng chính. Ông Lục đành bước trên phía trước nói hết nước hết cái. Bà Vương Vĩ Lệ là một nhiện tình ông bình thường đối đối đãi chu đáo, không tiện làm căng với ông. Hai là cũng muốn trở lại đường lui cho con gái, đành miễn cưỡng viện ra một cái cớ. Ông đừng giữ tôi nữa, tôi thật sự có việc phải đi. Con trai tôi từ Bắc Kinh về không có chìa khóa vào nhà, tôi phải vội về xem thế nào. Thấy bà vẫn còn chưa ngồi giận, ông Lục cũng đành xuống nước, gọi tài xế đến dặn dò đưa vào bà về an toàn. Tầng dưới ồn ào náo loạn, tầng trên đâu có lý nào không nghe thấy. Bàn mặt trược đã giải tán từ lâu, đợi bà Vương Vĩ Lệ về rồi, mấy người ở đó mới thong thả đi xuống. Ông Lục đang định hỏi con trai mình tại sao lại đắc tội với mẹ vợ, lại thấy con trai hỏi con dâu. "Sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Đồ Nhiễm không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ngọn lửa trên bếp, nước trong nồi đã sắp cạn, đáy nồi kêu lục bụp, cô cũng không có phản ứng gì. Lục Trình Vũ thò tay tắt bếp. Anh lại quay sang em gái mình, nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lục Trình Trình hết sức sượng sùng, cơ cuống lên là cô bé lại ấp úng không nên lời, lại thấy chị dâu đang đứng đó, dáng vẻ tủi thân. Cô bé nhất thời không biết phải làm sao Cô nghĩ chuyện này bất luận thế nào Cũng phải nói cho rõ Đang định kể lại rành mạch ngọn ngành Thì lại bị ánh mắt Lục Trình Vũ làm cho ngừng bật Lục Trình Vũ đầu óc nhanh nhẹ Nhìn về mặt của vợ Cộng thêm những lời mẹ vợ vừa nói lúc nãy Đại khái cũng đoán được mấy phần Đá cuối cũng làm nhặn xị lên theo Có lẽ là vì thấy mẹ đang ở ngay trước mặt Nhưng không chịu theo ông nội nữa Dãy ruội đòi nhào về phía đổi nhiễm Nhưng thấy mẹ không đói hoài gì đến mình Cậu nhóc bèn oà lên khóc. Đôi nhiễm sự tỉnh vội đón lấy cậu bé. Vỗ về, an ủi. Cô muốn nói gì đó với mấy người trước mặt nhưng lại nói không nổi lời nào. Chỉ cảm thấy đứa con trên tay nặng hơn trước đây. Cô bế nó khá là vất vả. Lòng cô thoáng tê dại. Cô thầm nghĩ trong tất cả mọi người ở đây chỉ có mình mình là người ngoài. Dù nói điều gì cũng chả có nghĩa lý gì. Cho dù nói thì có những lời không đến luật cô lên tiếng. Nghĩ vậy cô nén nước mắt Chỉ trao ông Lục một câu Bố Đã quậy buồn ngủ rồi Con đưa cháu về trước đây Tiếng bố này Cô gọi một cách hết sức nhọc nhằn Ông Lục cũng không biết phải làm sao Cho ổn Ông cảm thấy chồng con, cô con dâu này thật đáng thương Đã đến nước này rồi mà nó vẫn còn khách sáo Chào hỏi mình Cũng thật hiếm có Ông vội khách sáo đáp lại Đáp xong rồi mới nhớ ra Không thể để người ta cứ thế mà về được Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì cơ mà Nếu nó bế cháu đi Một mạch không về nữa Thì phải làm sao Ông cuốn quýt quay sang nhìn con trai Lục trình vũ không thèm để ý đến ông Kịp thời nắm tay vợ mình lại Đổi nhiễm khẽ rằng ra Nhưng lại càng bị nắm chặt hơn Lòng bàn tay anh rất nóng Giống như hơi nước đang bốc lên mù mịt Nhưng lại hôn nóng cô một cách cứng nhắc Anh rúi chìa khóa vào tay cô Vào trong xe, đợi anh. Trong giây lát, cô không lên tiếng, anh lại nhấn mạnh từng câu từng chữ. Xin em đợi anh. Cô khựng lại, rồi nhận lấy chìa khóa. Lục Trịnh Vũ nhìn ra cửa sổ chờ tới khi đồ nhiễm và đứa bé đã lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, anh mới quay đầu lại vẫn hỏi em gái mình. Chuyện gì? Nói. Nhìn đám người tổ quốc lố nhố thò đầu vào xem trò vui như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Lục Trình Trình nổi giận, lại thấy đồ nhiễm đã đi khỏi nên cô cũng chẳng cần e dè gì nữa. Tức tối nói. Mấy người kia, vừa rồi nói chị nhiễm nhiễm cái này cũng không tốt, cái kia cũng không tốt. Đúng lúc bị dì Vương nghe thấy, dì Vương tức quá nên đánh chị nhiễm nhiễm. Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ngoảnh đầu lại, sắc mặt anh trông càng khó coi. Lục Trình Trình tranh thủ thời cơ. Em cảm thấy mấy người họ cố tình bêu xấu chị nhiễm nhiễm. Anh... Anh không nghe thấy mấy lời đó thôi. Ai nghe thấy cũng không thể chịu nổi. Bà Tôn Hội Quốc đang đứng ngay bên ngoài. Đời nào chịu để người ta nói dễ dàng như thế. Vừa nghe vậy bà liền lập tức sống đến. Chỉ tay vào mặt Trình Trình. Trình Trình, ăn nói đừng có thêm mắm, dặm muối như thế. Cái gì mà bọn dì cố tình bêu xấu ai? Dì lại muốn hỏi con, bọn dì đã nói những gì? Mọi người đang chơi mặt trước yên ổn trên lầu. Nào đục đến ai? Có người lại cứ thích rình mò, lòng dạ hẹp hòi chẳng bằng cái đầu kim. Chẳng lẽ bọn dì đánh mặt trược ở nhà mình cũng không được à? Lục trình trình xét đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi. Bị bà ta hùng hổ ra oai thì chỉ biết nấp sau anh trai. Nhất thời không biết giải thích thế nào. Lục trình vũ liếc nhìn bà ta. Dì cứ để con bé nói hết đã. Rồi anh lại bảo em gái. Dì Tôn đã hỏi em nghe được những gì thì em cứ nói ra. Không sao hết, có anh ở đây rồi. Trình trình chỉ mong mỗi lời này của anh trai lập tức kể hết ngọn ngành rành mạch rõ ràng từ việc bà Vương Vĩ Lệ lên lầu lấy áo, vô tình đứng ngoài cửa ngay thấy bà Tôn Hội Quốc khuôn môi múa mép dựng chuyện về đồ nhiễm như thế nào, cho tới việc bà Vương Vĩ Lệ chạy xuống lầu đánh đổi nhiễm ra sao. Giữa chừng bà Tôn Hội Quốc chặn họng cô mấy lần, lúc thì nói bà ta không nói câu này, lúc thì câu đó không đúng là do bà ta nói. Lục Trình Vũ lừa một cái, bà ta lập tức im re. Lục Trình Vũ nhìn ông Lục. Vợ con hiếm khi đến được một hôm Cô ấy hiếu thảo Tới thăm ông nội Mấy người lại nhân lúc con không có mặt mà đầy đọa cô ấy như thế Mấy người thử nói xem Như thế là nghĩa là như thế nào Hả Thấy con trai sầm mặt xuống Ông lục vội nói Hiểu lâm hiểu lâm chắc chắn là có hiểu lâm Anh đột lại ngay Hiểu lâm gì Mẹ kiếp mấy người này như thế nào Mà tôi lại còn không biết nữa hay sao Hôm nay nếu tôi không ở đây Trinh Trinh đến mở miệng cũng chẳng dám Bình thường mấy người đối xử với nó như thế nào Mà dọi cho nó sợ đến mức này Đến ông, ông còn không đối xử tử tế Húi ngồ là đồ nhiễm Cô ấy đụng gì đến các người Người ta vui vẻ bế cháu ông tới nơi Mấy người lại khiến người ta rơi lệ ra về Chuyện này như thế mấy người cũng làm được à Thấy rồng ngực anh phập phồng dữ dội Ông Lục đoán chắc cơn giận này không phải là nhỏ Đang muốn lên giọng hòa giải Ai ngờ bà vợ mình đã dành mở miệng trước. Bà ta nói. Cậu cả, cậu đã nói đến nước này rồi thì chúng tôi cũng nói thẳng với cậu vậy. Với cô vợ hiện nay của cậu, tôi và bố cậu, cả cô cậu nữa, đều thật sự không thích. Nói sao nhỉ Cô ta chẳng xứng với cậu chút nào. Bà ta bấm đầu ngón tay như đang nhầm đếm. Học lực tầm tầm, giác cảnh không tốt, công việc lại càng không ổn. Còn tính tình thì hẹp hòi, nhỏ nhen, lắm mưu kế. Tính tình lại còn nóng nảy. Người lớn nói một câu nó vặc lại 10 câu Có điểm nào xứng với cậu đâu Có lúc bọn tôi nói năng hơi thẳng căng thẳng một chút Đó cũng lì là vì sốt ruột thay cho cậu thôi Ông Lục sốt ruột đưa tay định ngăn bà vợ lại Bà đừng có ở đây tham gia linh tinh nữa Bớt nói đi vài câu đi Lục trình vũ nhìn bọn họ Nếu mấy người đã có mặt hết ở đây cả cô nữa Hôm nay nói cho rõ Vợ tôi là người thế nào không giải thích Không cần thiết, tự tôi biết là được Dù cô ấy có kém cỏi đến thế nào Cũng chẳng làm cách nào khác được Tôi vẫn cứ thấy vừa ý Tôi có mắc lừa cô ấy, tôi cũng vẫn thấy vui Cả đời này tôi có thể không nhận họ hàng Nhưng cũng không thể để cô ấy không được vui Lời trái tai tôi cứ nói trước Bất luận là ai Nếu còn để mẹ con cô ấy chịu được ấm ức thêm một lần nữa Thì kể từ lúc đấy trở đi Coi như tôi không quen biết với người đó Câu cuối cùng anh nói rõ ràng từng chữ một Xung quanh lặng phắc như tờ. Anh xoay người bỏ đi. Vừa bước ra cửa, anh đã gặp một ông ông nội đi đánh gồn về. Ông nội chẳng hay biết gì về vụ ấm ý vừa rồi. Chỉ thấy cháu trai thì rất vui khỏe. Kéo tay anh lại bảo anh dẫn vợ con vào phòng ngồi chơi. Đừng về sớm thế. Lục trình vũ đành thoái thác là có việc không thể đợi được. Thấy không giữ anh lại được, ông nội đành gân cổ lên dặn dò. Tiểu vũ à, bọn con còn trẻ. Tranh thủ còn sinh được thì sinh thêm mấy đứa nhóc nữa nhá. Đừng lo bị phạt tiền. Để bố con nộp phạt là được rồi. Ông gào lên như thế. Trong ngoài đều nghe rõ một một. Lúc trước Lục Trình Vũ còn đang giận dữ. Giờ lại thấy vui. Một lúc sau lại thấy đầu mình như phình ra. Anh nghiêng đầu ngó nghiêng. Đồ nhiễm đang bế con trong xe. Đầu cúi gầm xuống không biết cô đang nghĩ gì. Thằng bé không hiểu gì. Chị Ea thò tay giật tóc mẹ. Cô cũng không tránh đi Lưu trình vũ bụng bảo dạ Cháu dâu ông sắp chạy mất tiêu rồi Còn sinh với đẻ cái gì nữa Anh mở cửa bên ghế phụ lái Sơ tay về phía thằng bé Nào đá cuội Bố bế nào Đá cuội tuy ít ở bên anh Nhưng lại rất thích anh Lúc này cậu nhóc đang vừa cười hi hì, hì chảy cả nước rãi Vừa nhào vào lòng anh Như thế đang định ngoạm cho bố nó một miếng Anh bế thằng bé lên, đặt cu cậu vào nôi chuyên dụng cho xe hơi, sau đó đặt lên băng ghế sau, thắt chặt dây an toàn rồi mới lên xe. Đồ nhiễm không nói không rằng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn cô, nổ máy xe. Chẳng có khí phách gì cả. Lần sau mà gặp chuyện như thế nữa thì cứ chửi lại, đánh lại cũng được. Cô vẫn không lên tiếng. Anh đạp chân ga, phóng xe ra đường rồi nói. Sẽ không có lần sau nữa Thế cô vẫn không nói năng gì Anh gọi khẽ Đồ nhiễm Tìm đồ nhiễm bỗng nghẹn thắt lại lạ thường Những cảm xúc trồn vùi bấy lâu Phút chốc trào dâng Càng lúc càng dày đặc không xua đi nổi Cô ra sức cắn chặt môi cố đáp lại một câu Không sao đâu Có việc gì mà em chưa gặp qua Cô không nhìn anh Mà vẫn quay ra ngoài cửa sổ Sự anh nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của mình Nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi Như thể mãi mãi không cạn Cô đưa tay lặng lặng lau đi Sau đó cô nghe thấy tiếng anh rất bé Đừng khóc nữa Câu an ủi ấy rất dịu dàng Rất nhỏ nhẹ Cô ngỡ ngàng vì mình có thể nghe rõ mồn một, một Giữa lúc huyên náo thế này Như thể nó được cất lên ngay bên tay cô Trong nháy mắt Nước mắt càng không thể kìm nén được Tuồn trào như đê vỡ Cô muốn lấy khăn ăn trong túi sách ra, nhưng lúc này mới nhớ ra túi sách và bình sữa của đá cuội vẫn còn để trong nhà họ Lục. Lục trình vũ lấy ngăn kéo phía trước, tìm được hai tờ giấy ăn giữa một đống lộn xộn tạp phí lù, đưa cho cô. Cô không cầm, anh đặt hai tờ giấy lên đùi cô, rồi nắm lấy tay cô, sau đó hoặc vô lăng lái xe ra bờ sông. Nắng chiều nhạt nhòa, chỉ lát đác vài người khách du lịch, người thả diều, người cho con nghịch cát. Mấy người chân dài đang tung tăng dưới bờ cát sát bờ. Ở băng ghế sau, đá quậy đã say ngủ. Lục trình vũ đỗ xe bên hàng cây dâm mát. Nơi đó ít người, gió cũng nhẹ hơn một chút. Anh xuống xe, bước tới mở cửa ghế phụ, nói. Cô nàng chuyện gì cũng gặp hết rồi ơi, xuống xe thôi. Đồ nhiễm không nhúc nhích, mảnh giấy ăn trong tay đã bị cô vò nát, nhưng cô vẫn ra sức vò viên. Anh cúi người cởi dây an toàn giúp cô rồi bế bổng cô ra ngoài. Đến khi cô đứng yên trên mặt đất rồi anh mới nói. Anh cứ tưởng hồi xưa lúc không giải được đề toán em đã khóc hết nước mắt rồi cơ. Cô hất tay anh ra. Em khóc kệ em, không liên quan gì đến anh. Anh nói, được rồi, anh đã mắng cho họ một trận. Sau này không còn mấy chuyện lăng nàng này nữa. Cô nói, những chuyện này không liên quan đến người khác. Mẹ em nói đúng. Anh đối xử với em thế nào thì họ sẽ đối xử với em thế ấy Nếu anh tốt với em Chẳng lẽ người nhà anh lại không nhận ra sao Anh nói Sao anh lại không tốt với em Em chỉ nhớ đến mấy chuyện không tốt Còn lúc anh đối tốt với em Em lại chẳng thấy gì Cô lau nước mắt Em thấy gì Em thấy con người anh đạo đức giả Anh đối tốt với em chỉ là vẻ bề ngoài Muốn cho người khác thấy anh là người tốt Làm chuyện gì cũng đàng hoàng tử tế Anh chỉ đang bảo vệ hình tượng của mình thôi Tất cả mọi việc anh làm là do anh thấy nên làm như thế, chứ không phải vì anh thật sự muốn làm. Anh cười cười, đợi cô nói xong rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng. Thế em nói xem, việc anh thật sự muốn làm là gì? Cô không đáp, thấy cô không nói gì anh lại mỉa mai. Em đâu phải là anh, làm sao anh biết anh muốn làm gì? Bị anh công kích, đôi nhiễm không nhịn được bèn lên tiếng. Anh nhất định muốn em nói phải không? Em nói cho anh biết Lúc mang thai em sợ nhất là điều gì? Em sợ nhất là anh nóng đầu lên sẽ bảo em bỏ con đi Sau đó chạy theo tình yêu mà anh vẫn hẳn ấp ủ Khi đó cả ngày em chỉ lo lắng chuyện này Cả đêm không ngủ được Giọng anh cũng chẳng tử tế gì Sao anh lại thấy anh ngủ ngon lắm nhỉ? Ngáy pho pho suốt đêm Làm anh chẳng ngủ được Cô tức tối lường anh Anh mới ngáy thì có Một lúc sau, Lưu Trịnh Vũ lại nói Anh cũng nói cho em biết Con người anh làm chuyện gì cũng theo đúng ý mình Nếu anh không muốn làm thì không ai ép được anh đâu Cô độp lại Đúng thế, anh làm chuyện gì cũng có ý đồ Chuyện vớ vẩn anh sẽ không thèm làm Anh cúi xuống nhìn cô, nhíu mày Nói tiếp đi, đừng có nói nửa chừng Cô cũng nhìn lại anh Là anh bảo em nói đi nhá Cô ngẫm nghĩ Lần trước anh đưa em đi hồ thiên lý Là vì anh đi hội thảo Anh còn cần giải quyết nhu cầu sinh lý nữa Anh đối xử tốt với bà ngoại em Là vì bà ngoại cũng rất tốt với anh Anh muốn được tiếng là hiếu thảo Em có bầu anh mua máy tính sách tay cho em Là vì nó có ít bức xạ Tốt cho đứa bé Nửa đêm em đói Anh làm bánh bao cho em ăn Là vì anh sợ con không đủ dinh dưỡng Mới đầu anh kết hôn Giờ lại không chịu ly hôn Cũng đều là vì con con người anh giống như được lên dây cót Lúc nào nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Được rồi. Anh đưa tay lên, ôm khỉu tay đi vòng quanh mấy bước, sau đó xoay người lại nhìn cô, khuấy miệng nhách lên thành một nụ cười. Thì ra trong lòng em, hình ảnh anh là như thế sao? Anh lại nói. Bây giờ, anh cảm thấy, <cười> mẹ kiếp, anh cũng điền mẹ nó rồi, nên mới làm mấy cái chuyện đấy. Bây giờ... Em nói mấy lời nhảm nhí đó chẳng qua là muốn ly hôn Muốn ly hôn chứ gì Thế thì ly hôn quách đi cho xong Đồ nhiễm tức nghẹn cả họng Khóe mắt lại bắt đầu cay cay Cô nén một lúc rồi mới nói Ly hôn thì ly hôn Ly hôn rồi anh đi mà tìm người tốt hơn Tìm một ông bố vợ làm viện trưởng tốt biết mấy Để tiền đồ đó khỏi bị hủy hoại Anh quay phát lại nhìn cô chầm chằm Gần từng chữ một Đồ nhiễm Anh nói cho em biết Đừng nghĩ anh bại hoại như thế cho dù con người anh xử lý mọi việc Vừa hồ đồ vừa mau lạnh vừa đạo đức giả Nhưng về chuyện này Từ đầu chí cuối anh chưa từng nghĩ tới Anh nói tiếp Tin hay không thì tùy em Rồi sao giờ anh nói cái gì cũng không tin Thấy anh đã thật sự nổi giận Lòng cô thoáng chút không thoải mái Nhưng miệng vẫn nói Anh nói gì thì em tin ấy Anh vừa nói ly hôn thì em tin Đó là tự anh nói tới Anh hơi ngừng lại Anh nói đến bao giờ? Anh chỉ nói theo ý của em thôi. Từ trước tới này vẫn luôn là em suốt ngày đòi ly hôn mãi không biết tê chán đấy chứ. thấy anh không chịu thừa nhận, máu nóng lại bốc lên đầu cô. Rõ ràng là anh nói ly hôn, giờ lại đổ vấy lên đầu em. Lúc đó anh nói gì em vẫn còn nhớ rành rành. Bà ngoại vừa qua đời, anh nói đợi sinh con xong rồi sẽ tính chuyện ly hôn. Chẳng phải anh đã nói thế còn gì? Anh tỏ vẻ không tin. Em đừng có lập lờ ở đây Lúc ấy là em đòi ly hôn Làm mình làm mẩy với anh Nên anh mới nói đợi sinh con xong Thì bàn đến chuyện này Đó mới là những gì anh nói Cô nói Bàn chuyện gì Không phải chuyện ly hôn thì là chuyện gì Lục trình vũ bị cô làm cho tức điên Nhến răng nhả bốn chữ Càn quấy bậy bạ Người đọc Annie Trường 8 phần 5 Đồi nhiễm cũng nổi sung Cả hai không ai chịu nhìn ai Không ai chịu nhường ai Đồi nhiễm vừa tức giận Vừa nhìn người ta thả diều Có một người chạy mãi trên bờ cát Con diều vẫn không bay lên được Cô nhìn mãi nhìn mãi Thấy khoái chí đến nỗi đau khổ của người khác Bất giác phị cười Lục trình vũ xoay đầu nhìn cô Cô vội thu nụ cười lại Đành mặt nhìn anh chằm chằm Không chịu nào núng Anh cứ nhíu mày nhìn cô rồi lại buông một câu Mẹ kiếp Đúng là anh chẳng biết làm thế nào với em Cô lập tức đốp lại Anh đừng có mà chửi thề nữa Anh nhìn lại giọng điệu này về mặt này của anh Rồi tự thử soi gương xem Anh có biết thái độ này của anh Khiến người ta rất tổn thương hay không Anh phản bác Em nói chuyện thì không làm tổn thương người khác à Cái gì là tìm ông bố Làm viện trưởng Em đang nghi ngờ nhân phẩm của anh Cô nói Em nghi ngờ đấy thì sao Em nhắm vào của cải nhà anh đấy thì sao Em dùng con để uy hiếp anh đấy Thế thì sao Anh muốn làm thế nào thì tùy anh Lục trình vũ thở phì phò Vùng tay lên chỉ vào mặt cô Rồi lại hạ xuống <cười> Chả sao cả anh chịu hết Thế đã được chưa Anh như vậy khiến cô sững sờ Một lúc mới nói nhỏ Đúng thật là Anh làm sao mà phải tự làm khổ mình như thế Em đâu có dí dào vào cổ anh Một lúc lâu anh không nói gì Rồi bật chợt hã hạ giọng xuống. Khổ thay, không phải là do em nghĩ, đầu anh vẫn đang ở trên cổ của anh, em không thể cứ dùng đầu óc của em để suy nghĩ thay cho anh được. Cô cúi gằm. Không phải, em đang đứng ở góc độ của anh để nhìn nhận thay cho anh. Em cảm thấy anh đang tự làm khổ cho chính mình. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn đi. Đây, bây giờ anh nói thế này với em nhé. Hai chúng ta ở bên nhau cũng chỉ có 2 năm 3 tháng. Trừ đi một năm anh không có mặt Thời gian còn lại mỗi người đều bận rộn việc riêng Thường xuyên mấy ngày không gặp mặt Cô Lý Nhí chê vào một câu Anh cũng biết đến thế à Anh không đếm xỉa đến cô mà tiếp tục nói Trong đó em mang thai hơn 9 tháng Đá cuội đã ra đời được 4 tháng Tổng cộng là 1 năm 1 tháng Vì thế bất kể anh làm điều gì Em hoàn toàn có thể nói là vì con Có lúc anh từng nghĩ Đứa bé này có lẽ tới hơi sớm một chút Hai ta nên có thêm thời gian để thích ứng lẫn nhau Nghe anh nói vậy Cô vũ thức cúi đầu nhìn đá cuội đang nằm trong xe Cửa xe mở hé hé Cậu nhóc con vẫn đang yên ngủ Gương mặt nhỏ xíu bầu bĩnh hơi cau lại Không biết đang mờ thấy điều gì Lòng cô không thoải mái Chuyện của con Em hoàn toàn không hối hận Cho dù mới đầu anh nghĩ khác Thì em cũng sẽ tự mình sinh con ra Sẽ tự nuôi con Anh ngắt lời cô Anh đang nói chuyện tử tế với em Sao em lại lôi chuyện ấy vào Em lôi chuyện gì vào Anh nói Cái gì là mới đầu nếu anh nghĩ khác Anh nghĩ thế nào Em lại đem đầu anh cắm trên cổ em rồi Có cho người khác nói không Đồi nhiễm cũng nói Anh mới không cho người khác nói Em cũng đang nói theo ý anh mà Tại anh quá nhạy cảm thì có Lục trình vũ đứng một lúc Chẳng nói chẳng rằng Tới khi cảm xúc dần lắng lại Anh mới lên tiếng Hôm nay không nói nữa Cả hai đều đang giận Càng nói càng không ra gì Anh thọc tay vào túi áo Đưa mắt nhìn bờ cát phía không xa Con diều kia cuối cùng cũng đã bay lên được Càng bay lên cao Anh càng chậm rãi lên tiếng Chuyện lý sợ hạ Hồi còn trẻ đúng là anh rất lông bông Cô ấy rất tốt Là vấn đề ở phía anh Nếu thật sự anh còn có gì với cô ấy Thì cũng không cần phải đợi đến tận bây giờ Tim đồi nhiễm đập dồn dập Cô bất giác nuốt nước bọt Xiếp thật mạnh từ giấy trong tay Mặt trời dần ngả về phía Tây Gió đông lành lạnh Dạ đá cuội khẽ hắt hơi một cái Cô sực tịch Lập tức phóng đóng cửa xe rồi lại nói Phải đi thôi Anh ừ một tiếng Nhưng không cất bước Hình như anh đang nghĩ gì đó nhưng lại không lên tiếng Sau đó mở cửa ngồi vào xe Suốt chặng đường cả hai không nói năng gì Đá cuội cũng không tỉnh giấc Rất yên tĩnh Tới trước nhà mẹ vợ Lục trình vũ mới nói Anh lên nói chuyện với mẹ Đồi nhiễm nghĩ một lúc rồi nói Giờ mà nhìn thấy anh Có khi mẹ lại càng giận hơn Anh bảo chúng ta ly hôn Em không đảm bảo mình sẽ không đồng ý Là em có lỗi với mẹ Cả đời này mẹ chưa từng giận dữ như thế Anh không nói gì Cô xuống xe bế con Đá cuội đang nửa mê nửa tỉnh Vùng vòng mấy cái rồi khóc toáng lên Anh nói Để anh đưa hai mẹ con tới cửa Cô nói Không cần đâu Rồi tiếp, túi sách của em với bình sữa của đá cuội để quen ở đó rồi. Anh hiểu ý. Ừ, bây giờ anh sẽ quay về lấy, lát nữa mang tới cho em. Đổi nhiễm bế con lên lầu, mở cửa ra, nhưng bà Vương Vĩ Lệ lại đóng cửa phòng ngủ. Cô biết bà đang không muốn gặp mình, đánh cho con ăn no rồi sắp xếp cho con xong xuôi, sau đó mới vào bếp nấu bữa tối. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy, trời ngả tối, cô mới đẩy cửa bước vào, gọi mẹ ra ăn cơm. Bà không màng đến Nằm xoay người lại phía cửa Cô nói Mẹ con biết mẹ giận Nhưng mẹ không thể đem sức khỏe ra để giận dỗi được Ăn no xong rồi mẹ muốn đánh Muốn mắng con thế nào cũng được Bà Vương Vĩ Lệ quay mất lại Nghiến răng nghiến lợi nói Đánh chửi con thì có ích gì Đâu có thể làm cho người ta đối xử với con tốt hơn được Rồi bà lại chỉ vào cô có nói xem Con làm thế nghĩa là sao Hôn nhân đại sự Không qua mai mối Ít ra hai đứa cũng phải có tình cảm với nhau chứ hả Đồi nhiễm cúi gằm xuống không nói gì Bà Vương Vĩ Lệ hỏi cô Vừa nãy ở đó không tiện hỏi Bây giờ con nói thật với mẹ đi Rốt cuộc là con thích con người ta Hay là nhầm vào của cải nhà người ta đồ nhiễm biết rất rõ Hiện giờ đối với chàng con rể Thậm chí là cả nhà anh Bà Vương Vĩ Lệ đều đang rất khó chịu Cô suy nghĩ nhanh như chớp Cuối cùng Lý Nhí nói Vì của cải ạ Bà Vương Vĩ Lệ tức điên Ném thẳng cái gối ra Mẹ sắp bị con làm cho tức chết rồi Tình hình thằng em con vừa mới tốt lên một chút Sao con lại để cho mẹ không được yên Mẹ Có lúc mẹ thật muốn nhét hai đứa mày vào lại trong bụng cho rồi Bà nói dừng Xuống giường rồi ngồi tiếp Con tưởng cái suy nghĩ Còn con đấy của con người ta không nhìn ra chắc Lão ấy là cái tay lão già lăn lộn Làm ăn bao nhiêu năm dòng Không lão luyện làm sao mà trụ được Thảo nào thằng chống con đối xử với con như thế Nó có phải là thằng ngu đâu Đàn ông kỵ nhất là chuyện này Mà chẳng nói gì tới đàn ông Phụ nữ còn kỵ nữa là Con nói xem, bây giờ phải làm sao cho tốt Con đã đẻ rất rồi Ngày tháng sau này phải tính sao Hồi xưa bố con dạy dỗ con như thế nào vậy hả Sao con học đại học mà lại thành ra như thế này Hồi đó mẹ đã nói con rồi Con gái học lắm làm gì, con gặp nhiều người quá nên lắm tâm tư. Còn như thế, người ta gọi là nói hay làm dở, tự mình đào hố, tự mình xa chân. Cô vẫn nói, mẹ, ăn cơm đã. Bà Vương Vĩ Lệ đứng dậy chửi bới, ăn ăn ăn, ăn lắm và cho chết. Một lúc sau chung cửa gieo, bà hỏi cô, ai thế? Cô nói, là Lục Trình Vũ, Con quên túi sách ở đó, anh ấy mang đến cho con. Bà bê bát cơm vào phòng. Con đừng cho nó vào, mẹ không muốn gặp thằng bắt đó. Đồ nhiễm ra mở cửa, lục trình vũ đang bê một đống đồ đứng bên ngoài. Cô lắc đầu với anh, không cho anh vào. Anh nói, vậy hai ngày nữa anh lại tới. Cô nhận lấy đống đồ. Anh đừng đến nữa. Anh nhíu mày, đồ nhiễm có vấn đề thì phải giải quyết. Cô không biết làm thế nào Không phải Em không có ý gì cả Bây giờ đầu óc em đang rất hỗn loạn Anh cúi đầu nghĩ ngợi Vậy lúc nào em mới có thể nghĩ thông suốt Anh nói Anh gọi điện cho em Em nghĩ thông suốt rồi thì có thể nói với anh Cô nói nhỏ Lần nào cũng bắt em đợi điện thoại của anh Lần này đến lượt anh đợi em Anh nói Được Em gọi cho anh vậy Anh lại thêm một câu Nếu chẳng may anh không nghe Thì nhất định là lúc ấy anh đang mổ Cô đang định đóng cửa Lại nghe thấy anh bình thản nói một câu Dù sao Anh cũng sẽ đợi điện thoại của em Cô khẽ khẳng khép cửa lại Bần thần dựa vào cửa một lúc Bên tai vang vẳng tiếng bước chân Càng lúc càng xa của anh Bà Vương Vĩ Lệ bê bát cơm Vừa ăn vừa đi tới trong ra Lướm cô một cái rồi gắt lên Đứng được ra đấy làm gì còn không mau ăn cơm đi Mấy hôm sau, ông Lục kéo theo bà Tôn Hội Quốc tới thăm nhà họ đồ. Ngoài mặt thì nói là tới thăm thằng cháu và bà thông gia vất vả đã lâu, còn trong lòng rốt cuộc là như thế nào, mọi người đều rất rõ mà không nhắc tới nửa lời. Mục đích chuyến đi này của ông Lục tương đối rõ ràng, thái độ hết sức thành khẩn, thậm chí còn có vẻ nơm nớp lo âu. Ông sách theo đầy những đồ bổ dưỡng như nhân sâm tổ yến. Nhân sâm nghe nói là loại sâm rừng đã cất kỹ suốt bao năm, tổ yến là loại yến thiên nhiên sống trong hang mới. nhờ người ta mang về từ Nha Trang, Việt Nam. Bà Tôn Huệ Quốc cũng không còn vẻ hung hăng, hống hách thường ngày, cười cười nói nói với bà Vương Vĩ Lệ bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, tươi tắn. Thỉnh thoảng bà Vương Vĩ Lệ quăng ra một cái nhìn sắc lẹ, bà ta cũng chỉ coi như không thấy, nuốt giận cười trừ, ra vẻ hiền lương thục đức. Không chỉ có như thế, bà ta còn đích thân xuống bếp của nhà họ đồ, đùn lại tối yến đã ngầm sẵn, tự tay bưng tới cho bà thông ra, còn lại một bát nói là để dành cho cô con dâu đi làm chưa về Bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy rất khoái trá Còn bà Tôn Huệ Quốc nói một cách dễ nghe Chẳng qua là làm mẫu Tối yến này phải ngâm như thế nào Nhặt lông ra làm sao Rồi phải trưng bao lâu Rồi lại dặn dò bà thông ra nhớ mỗi ngày trưng cho con gái ăn Bà ta còn nói bao giờ bên này ăn sắp hết Thì họ lại cho người mang tới Kẻ tung người hứng như vậy Hai bên đều rất hòa hợp Bên nào cũng cần nhắc những điều cần kiêng kỵ Thấy tốt thì hùa theo Đồng thời ngấm ngầm tỏ ý Sau này sẽ không nhắc tới những hiểm khích cũ Cũng phải thôi, có gia đình nào mà không có những chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Nếu hiểu lầm đã được hòa giải, coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Lại có một buổi tối, đồ nhiễm về nhà thì thấy bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc cho đồ loan quay lại Bắc Kinh. Thu dọn xong xuôi, bà lôi ra một cái vali to, nhét quần áo của mình vào. Đồ nhiễm giật mình, tưởng bà lại lên cân dựng dỗi gì, bèn nói. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Bà nói. Mẹ lên Bắc Kinh ở với em con mấy ngày Cô ấp úng Thế chóng ngoại mẹ phải làm thế nào bây giờ Mẹ có giận thì giận Nhưng đừng bỏ mặc đá quậy chứ ạ Bà chừng mắt nhìn cô Con nói linh tinh gì đấy Mẹ sợ em trai con lái xe đường dài không an toàn Con xem nó gầy tông teo như thế Mới về được có mấy ngày đã lại đi còn chưa bồi bổ sức khỏe cho tử tế Mẹ phải đi theo giám sát nó Hơn nữa chẳng phải là con còn được nghỉ phép Năm sau Con cứ nghỉ trước đi Chịu khó trông thằng bé mấy hôm Nếu không thì xoay sở nổi Thì bảo bố mẹ chồng con xuống mà giúp một tay Con yên tâm Bây giờ họ đang xuống nước Việc gì cũng phải cúi đầu trước mẹ Không tranh thủ thì phí ra Cũng để cho họ nếm thử sự nhọc nhằn Của việc trông trẻ con Bà hừ một tiếng Tốt nhất Con cứ quẳng thằng đá cuội cho nhà họ Mặc cho hai ông bà giái xoay sở Chết sau nổi Mẹ xem họ có dám không chăm sóc thằng bé cho tốt không Thằng đá cuội mà thiếu một cọng tóc Thì e là con trai họ sẽ tới liều mạng với họ. Đồ nhiễm nói, Sao bây giờ thái độ của mẹ lại quay ngoắt 180 độ thế? Đồ Loan đứng cạnh đó cười hình hạch. <cười> mấy hôm trước anh rể đến đây, Chị hai đi làm nên không biết. Quả thật đồ nhiễm không biết. Đồ Loan lại nói, Anh rể em nói mấy câu, Chị có muốn biết hay không? Xìa chút xíu ra đây thì em nói cho. Đồ nhiễm nói, Nếu mày không nói, chị sẽ mách mẹ về chuyện mày đến náo loạn đám cưới nhà người ta. Mặt cậu chàng biến sắc. À, gì cơ, gì cơ, chị nói lung tung cái gì đấy? Đồ nhiễm nói, có gì mà chị không biết đâu, mày giấu được chị chắc. Cô dâu họ quan tên là... Đồ Loan lập tức bò đến trước mặt cô. Ôi chị ơi, anh rể bảo là nếu có giận thì đánh anh ấy chứ tuyệt đối đừng đánh chị. Thằng nhóc lại níu lấy cô bằng vẻ mặt cực kỳ đau khổ Coi như em cầu xin chị Mau làm lành cho xong đi Nếu không mẹ lại suốt ngày quấy rối em đấy Bà Vương Vĩ Lệ quả nhiên đi cùng xe con trai tới Bắc Kinh Hôm đi bà rất vui Gặp ai cũng nói con trai tôi lái xe về Bắc Kinh ở nhà mới Thực ra làm gì có nhà mới nào đôi nhiễm xịn nghỉ phép nửa tháng Nhưng không gửi đá cuội tới nhà họ lục mà tự mình trông con Hai ngày đầu còn ổn Mọi thứ còn bình thường Chỉ hơi bận một xíu Cũng có cũng không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác Còn về phía lục trình vũ Cô cũng không có thời gian gọi điện cho anh Anh cũng không nói sẽ tới thăm Buổi chiều Cô em chồng đi làm về tới thăm hai mẹ con Đưa cho đổi nhiễm hai thứ Nói là hai anh em mang Đến cho chị Đổi nhiễm đưa mắt nhìn Một là tấm biển xe tạm thời của lục trình vũ Dùng hồi trước Số L.U.T. 527 Một là miếng ngọc trắng chạm hình hai con chuột nhát Đổi nhiễm nghĩ miếng ngọc này vốn là đồ của nhà mình Bây giờ vật hồi chủ cũ là ý gì Chẳng lẽ thật sự muốn ly hôn với mình hay sao Thấy cô đâm đâm nhìn miếng ngọc Lục trình trình đưa tấm biển số xe tới trước mặt cô Cười khúc khích Chị, sao chị không nhìn cái này đồ nhiễm không hiểu Anh em bảo mang cái này cho chị làm gì cất công bảo chị vứt hộ à Trình trình vội nó Nói Không được vứt Nhất định phải giữ lại Bao nhiêu là ý nghĩa kỷ niệm thế này Rồi cô bé lại nói Lúc đầu em nhìn cũng chẳng hiểu gì Sau này mới hiểu Đồ nhiếm ngắm kỹ một lúc Mặt bỗng đỏ ửng lên LU 527 LU có thể hiểu là phiên âm Của từ lục trong lục trình vũ Còn 527 Đọc lên giống tôi yêu vợ Sau khi trình trình ra về Thời tiết biến đổi Trời đổi gió, đổ mưa, nhiệt độ giảm dần 10 độ, giống hệt như tiết xuân hàn. Ban đêm, đối nhiễm ngủ say quá, đá cuội đạp chăn ra, sáng hôm sau bắt đầu hắt xì, sau đó là ho, cuối cùng là bị sốt, bệnh phát triển rất nhanh. Đối nhiễm bé con tới khám ở trung tâm bà mẹ và trẻ em tỉnh, bác sĩ chẩn đoán là bị viêm amidam, kê cho thuốc hạ sốt và kháng sinh dạng bột, uống ngay tại chỗ nên cơn sốt cũng hạ được một chút. Đồ nhiễm đắn đo không biết có nên gọi điện cho bố thằng nhóc hay không Nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn gọi Nhưng không ai nghe máy Cô bé con về nhà Người đã mệt phờ Cô giúp việc nghỉ Tết Đến giờ vẫn chưa quay lại Cô đành phải giải quyết vấn đề ăn uống của thằng bé trước Rồi mới đến lượt mình Chỉ tiếc là nhà bếp luôn lạnh lẽo Đến nấu một bát mì tôm cô còn lười Chỉ lôi một hộp sữa tươi trong tủ lạnh nhấp mấy ngụm cho xong Cô lại ra kiểm tra con Thấy thằng bé đã đỡ hơn Lòng cô mới nhẹ nhõm được một chút Chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi cùng cậu bé. Khi tỉnh lại trời đã tối, cô vô thức đưa tay sờ lên mặt con. Lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ không hề giảm. Thằng bé trong lòng cô nóng như một hòn than, hình như nhiệt độ còn cao hơn cả trước lúc đi khám. Tìm cô đập thình thịch, chỉ sợ mình lại lơ đánh không để ý được con nên lại mặc chờ đầu váng mắt hoa, cô vẫn đứng dậy đi lấy nhiệt kế. Đúng lúc nhiệt kế, điện tử trong nhà lại hết pin, cô bé đi tìm nhiệt kế thủy ngân. Cô tìm thấy cái nhiệt kế trong tủ thuốc nhà vệ sinh Bỗng trượt chân ngã oạch một cái Nhiệt kế cũng vỡ tan Những viên thủy ngân vỡ vụn lăn tròn trên dưới đất Đúng là đáng nghèo còn gặp cái khó Cô bế con Đứng được ra một lúc Điện thoại bỗng rêu vang Cô liếc nhìn dưới nhấc máy Lục trình vũ nói Đổ nhiễm Hình như anh đang đi trên đường Hơi thở gấp gáp Nghe giọng anh không rõ là đang hỏi thăm hay đang cảm thán Cô cuống lên, không đợi anh nói tiếp đã kể hết một chuyện. Rồi nói, Bây giờ em chẳng còn cách nào, anh có thể mau chóng đi mua cho em một cái nhiệt kế về đây không? Nếu anh không rảnh thì em sẽ bế đá quậy đến phòng khám. Hình như anh hơi khó chịu. sai em không nhắn tin cho anh? Sau đó anh lại nói, Em đừng cuống, anh sẽ tới ngay. Chưa đến 15 phút, đã có người bấm chuông, không biết là ai. Đôi nhiễm hoang mang ra mở cửa, Cô cảm thấy hai ngày vừa qua đúng thật là không phải cuộc sống dành cho con người. Cả ngày bận túi bụi khiến cho đầu óc bù rối, tinh thần sa sút Nhưng giờ cũng chẳng để ý được nhiều như thế nữa. Cô mở cửa, Lục Trình Vũ đã đứng ngay bên ngoài. Cô sửng sốt. Sao anh nhanh thế? Anh liếc nhìn cô. Lúc nghe điện thoại anh đã đến dưới lầu rồi. Nói đoạn, anh bước vào phòng thăm con trai. Anh mua ống nghe và nhiệt kế đo tai. Đá cuổi vẫn đang ngủ say. Lục trình vũ đo nhiệt độ cho thằng bé 38 độ rưỡi Anh lại nghe tim phổi Thấy vấn đề không quá nghiêm trọng mới thở vào Nhưng miệng lại nói Lẽ ra phải gọi điện cho anh sớm hơn Quá 38 độ 6 mới uống thuốc hạ sốt Nên theo dõi trước đã Đồ nhiếm ừ một tiếng Rồi mới ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi Cảm thấy lục trình vũ đang nhìn về phía mình Cô bất giác cúi đầu xuống vuốt tóc Anh khẽ đặt tay lên chán cô Ừ, sắc mặt em không tốt Anh nói Dạo này đang có dịch cúm Em cũng phải để ý một chút Cô nói Không sao Em hơi mệt Em muốn ngủ một chút Anh nói Ừ um, Em ngủ đi Anh trông con Cô lắc đầu Thôi Chắc cũng phải đợi nó khỏe lại rồi em mới ngủ yên được Anh vào bếp đi một vòng rồi hỏi cô Em chưa ăn tối à Cô lắc đầu Trong nhà có gì? Mì Một lúc sau Anh bê từ trong bếp ra hai bát mì nóng hổi Hai người họ Một người dựa đầu vào giường Một người ngồi trên ghế cạnh giường Mỗi người một nơi Lặng lặng bê bát ăn bữa tối Lục trình vũ ăn rất nhanh Chẳng bao lâu đã vét sạch sẽ Hẳn là anh vừa tan làm nên đã đói, đói ngấu Đồ nhiễm cảm thấy anh cứ như thế này Sẽ rất hại dạ dày Bữa đói bữa no Bữa đực bữa cái Ăn lại nhanh rất dễ bị bệnh Cô nghĩ mãi Nhưng lại chẳng nói gì Cô ăn rất chậm Ăn đến cuối bát thì thấy trong bát còn một quả trứng gà luộc trắng phao Cô ngẩn ra hỏi anh Sao anh không ăn trứng gà Anh đã lấy một chậu nước ấm ra Vừa lau người cho đáo cuội vừa nói Hết rồi Mai anh đi chậu mua thức ăn Mấy ngày hôm nay em sống kiểu gì thế Nhà không có ai cũng chẳng nói với anh câu nào Cô lại nói Mai nghỉ à Ừ Anh nhìn đồng hồ. Đá quậy uống thuốc kháng viêm lúc mấy giờ? 4 giờ chiều. Đến 10 giờ uống thêm một lần nữa. Vâng. Anh đi rửa bát, rồi lại đẩy cú của con ra. Anh ngủ đi, anh trông con. Vẫn không yên tâm, cô bé đứng dậy theo, nghe tiếng anh nói. Không sao đâu, hai ngày nữa là khỏi thôi. Khi cô đánh răng rửa mặt xong, Bước ra khỏi nhà vệ sinh Anh đang ngồi trên sofa đọc báo Anh bật một ngọn đèn nhỏ Bên cạnh đầy gối và một cái chăn Cũi của đá quậy đặt ở chỗ có thể với tay tới được Có lẽ anh định qua đêm như thế Đồ nhiễm quả thật cũng đã quá mệt mỏi Ngay cả hứng thú trò chuyện cũng không có Bên quay về phòng ngủ nằm Cô nhắm mắt lại Ánh đèn bên ngoài hắt một quần sáng mờ mờ trên mi mắt Thẳng hoặc nghe thấy tiếng Giở báo sột soạt khe khẽ Lòng bỗng thấy bình yên Nửa đầu của đêm, cô ngủ rất say, không chút mộng mị, nửa chừng bỗng bị tiếng trẻ con khóc làm thức giấc. Cô ngồi bật dậy theo phản xạ, cảm thấy như có người bế đứa bé rúi vào lòng mình. Người đó nói nhỏ, Con đói rồi, tìm em đấy. Cô vẫn mơ mơ màng màng, tiếp tục vạch áo lên cho con bú theo phản xạ. Ban ngày đã cuội uống sữa bột, ăn đồ ăn dặm đêm đến hễ đói thì cô cậu không chịu thứ gì khác ngoài sữa mẹ. Mấy tháng liền đối nhiễm đã thình, hình thành thói quen hoặc là bản năng làm mẹ, hễ nghe thì tiếng con khóc là động tác phản ứng cực nhanh, cho dù đầu óc có chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tới khi cô tỉnh hẳn mới phát hiện ra trên người mình khoác một chiếc áo, còn người kia vẫn chưa đi mà đang ngồi trên giường nhìn hai mẹ con. Từ trước tới nay, da mặt đối nhiễm vẫn mỏng, luôn tránh làm việc này trước mặt người khác, rồi lại bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, tức thì cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Ánh đèn lọt từ gian ngoài vào Hơi tù mù Gần như nửa người anh chỉ trong bóng tối Còn nửa người cô lại đang ở trong ánh sáng Cô không biết suốt cuộc anh đang nhìn con hay đang nhìn mình Cô bất giác cúi xuống Tóc xòa lên chán Ngay sau đó anh chậm rãi đưa tay vén ra sau tay giúp cô Cô chỉ có thể nín thở Bất chợt anh cất tiếng hỏi Con phải ăn bao lâu Bao giờ no thì thôi Anh đứng dậy bước ra ngoài Xong thì gọi anh.